Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng nghe phần còn lại Của bộ truyện oán tình đậm sâu Một sáng tác của Thanh Mai Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé Ủa, sợ so cái ông Thiệu đó sao chị? Ngà trong thân thể của Hùng, Thông dòng nói, Thì tối bữa đó đó, Gã bị dọa ỉa đái không ra luôn mà, Mấy ngày trời không có dám đụng mặt anh Phong, Chỉ cần thấy anh Phong từ xa là gã té liền, Thêm tao nữa, Tao không giết người, Nhưng tao phải trả thù nghe, Sáng là tao theo gã, Đá thúng đụng nia, Rung cây dọa khỉ, Chứ dụ như lúc gã đang ngủ á, Thì tao treo lủng lẳng trên trần nhà Rồi thòng cái đầu xuống Tóc quét qua quét lại trên mặt gã Gã mở mắt thấy mặt tao phù thủng tím ngắt, tím ngơ Thì rú lên như heo chọc tiết vậy đó Trời xỉu luôn Hoặc là tao canh lúc gã đang đáy bậy Tao đứng phía sau dơ hai ngón tay Chuốt dọc sống lưng của gã một cái Cha mẹ ơi cả sợ nín đái luôn Không dám ngoái ra sao mà nhìn Rồi cũng không kịp kéo quần La lạng chạy bỏ đôi dép ở lại luôn mày Nghe tới đây Hai chị em phá lên cười Thì tao theo ám ngày đêm vậy đó Mà thằng cha đó cũng cứng nha Tao phải theo ám tận bốn ngày trời Thằng chả mới sợ mà chạy đi đầu thú Người đầu thú xong là bị gô cổ thôi à, Hắn bị bắt là chị tha cho hắn luôn hả Hân bất ngờ hỏi Không phải những người chết quan Thường quán khí rất nặng Phải nợ máu trả bằng máu mới bằng lòng sao Chị nghe Hân hỏi Vẫn bình thản, Lòng không gợn sống nói Chứ sao nữa mày Ở trong nhà Lao lâu lắc lâu lơ Ra ngoài cũng thành ông già lụm khẩm rồi Có khi chết ở trọng luôn chứ ra gì nổi Tại lúc gã trong nhà Lao Tao có bay qua coi thử Thấy gã bị bạn cùng phòng đánh đập dữ lắm Rồi không biết làm người kiểu gì mà bị ghét Ăn đòn như cơm bữa Triết rồi không có ra người ngợm gì sắc Nhìn hèn hơn chữ hèn luôn Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ Vậy là trả giá rồi Chứ giết thì dễ quá Phải sống để ngày ngày ăn đánh vậy Nó mới nghiệp báo chứ Hân bật cười Quá ra chị cũng không phải tự bi gì ha Sống như gã thì đúng là còn thảm hơn cả chết rồi Nhưng Hân thấy hài lòng Người hung ác như gã ta Phải trị như vậy mới thích đáng Hân giơ ngón tay cái với chị Chị bật cười Hai đứa nằm im lặng một hồi Hân đột nhiên nhớ lại À Sau đó chị Vinh Phong sao nữa Sao chị lại bị hút vào thân xác của anh Lúc chị ở trỏng thì anh ở đâu Mày cũng ít có thắc mắc quá ha Chị Nga bật cười Khi thấy con nhỏ cứ lôi nhôi hỏi không ngừng Về cái chuyện hai hồn một xác này á Tao cũng chưa có câu trả lời Nhưng mà ở lâu nên tao biết được Buổi đêm Tao sẽ tự động đi vào trong thân thể ảnh Còn hồn của ảnh thì ở trạng thái ngủ Cho tới hường sáng thì thức dậy Lúc đó tao sẽ tự động bị bật trai vậy đó Nghe thần kỳ ghê luôn á chị Nghe chị kể thì thấy anh Phong Cực kỳ yêu chị luôn Hèn gì chị theo anh tới kiếp này luôn Ngưỡng mộ ghê Ước gì cũng có người yêu em như vậy Hân vừa nói vừa chống cầm mơ mộng Không biết sau này mình sẽ yêu ai ha Ừ Anh yêu tao thiệt á Kiếp đó anh không lấy vợ Cha mẹ anh hối quá trời hối Bắt đi xem mắt đồ dữ lắm Mà anh từ chối hết Bận đó cũng căng lắm ảnh suýt bị từ mặt luôn mà Xong mai sau có một cái đạo sư đi qua Là thầy ba đó. Thầy nhìn ảnh rồi nhìn tao Lúc đó tao đang núp phía sau đó. Nên mới phán là đời này anh ế Trời định là cô đơn tới già Không vợ không con Cũng không giàu có Ăn nên làm ra gì hết trơn đó. Nhưng mà được cái tài giỏi Cứu nhân độ thế được các thứ Sẽ là một người nhân đức gian danh Mà đúng là vậy thiệt Sau đó nhờ có sự giúp đỡ Của vị đạo sư kia Phong được đưa lên núi học đạo Mở được âm dương nhãn Từ đó kể cả ban ngày Anh cũng có thể gặp được Nga của anh Hai người ở bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau Sau khi học thành tài Anh cùng Nga đi khắp nơi Trừ ma diệt quỷ Từ đó danh tiếng của một thầy Pháp Vừa có đạo hạnh cao Vừa có y thuật giỏi gian danh Phong và Nga cũng từ đó mà đi khắp nơi Làm nhiều việc thiện Tuy nhiên số mạng của Phong lại không kéo dài Năm 28 tuổi Trong một lần lên núi Anh bị một con ma só và chủ nhân của nó Bại kế hại chết Mẹ bà nó Lúc đó tao cứ tưởng tao với anh cùng là ma Là đồng loại rồi Thì bọn tao có thể cùng nhau nắm tay đi đầu thai Ai vậy anh chả ngủng xong đi đầu thai mẹ luôn Còn tao sao cứ giấc dưỡng lung tung về hoài miết Xong rồi anh chả đi đầu thai sang kiếp mới Tao vậy mà vẫn theo ám luôn mới ghê chứ Mà kiếp đó xui cho anh chả Mới chui ra cái chết yểu mất tiêu Vậy là xong một kiếp Tao vẫn giấc dưỡng nữa tới kiếp này thì vậy nè thành ra tao cứ quen miệng gọi anh hùng là phong hoài đó người ta có để ý gì tới chị chết xong là dội đi đầu thai rồi người ta sống hai ba bốn kiếp rồi sao chị vẫn còn bồng bềnh ở đây sống mãi một kiếp ma như vậy khốn nạn thiệt mạc hân biết ngay mà nghe cái khúc chị kêu buổi tối chị bị hút vô là hân đã ngờ ngợ ngay Hùng chính là kiếp trước của phòng Phải chi còn vị đạo sư kia Thì hay biết mấy gì ha Mình tới hỏi thăm một chút Có khi lại có cách giúp cho chị đi đầu thai Chị nghe hơn nói thì vỗ đùi cái bếp Hứng khởi quay qua Hai con mắt sáng ngời Ê, vậy mà tao không nghĩ ra Tao nghe nói trên núi cắm Có một môn phái gì đó Khi nào rảnh hai chị em mình Tới đó thử đi Có khi lại gặp được cái vị nào cao thăm giúp được cũng nên á. Sáng hôm sau, Hùng chờ Hân đi học cùng. Vì cô nói muốn xuống phòng bảo vệ, xin trích xuất camera. Nên cậu muốn xem tình huống lúc đó ra sao? Thêm một lý do nữa. Đó là Hùng sợ thằng bộ con Hiền còn ngấp nghé ý định hại Hân. Nghe Hân trình bày lý do, bảo vệ liền mở lại camera. Hân không muốn xem lại cảnh đó nên ra ngoài đứng chờ. Chỉ có Hùng là vào trong xem. Cảnh bên trong nhà vệ sinh thì không có vì trong đó không được lắp camera. Nhưng ngoài hành lang thì rõ mồn một cái đoạn thằng kia nắm tóc kéo lê cô vào. Và cảnh con hiền xuất hiện cũng được ghi lại. Hùng cầm điện thoại lưu lại phân cảnh đó mà mặt đen thui. Cậu chửi thề trong lòng. Mẹ bà nói chứ Sao trận đời lại xuất hiện cái thằng Mà trong đầu chỉ toàn là trung tình Chứ không có miếng não nào vậy trời Càng coi Hùng càng thèm đấm vô cái bản mặt nó ghê gớm Đã vậy nó còn có một con bộ hết sức mất dạy Đúng là ngu tầm ngu Mã tầm mã Hết tiếc Hùng ghé qua đợi Hân về cùng Đợi một hồi thấy mọi người đã trai về hết Mà Hân vẫn chưa ra Hùng mới lại gần ghé mắt nhìn vào trong lớp Không nhìn thì thôi Mới nhìn là thấy ngay được một nhân vật Trong thước phim mà Hùng vừa lưu lại ban sáng Nhỏ Hiền Hiền đang đẩy Hân vào góc tường. Một chân nó dơ lên Đạp vào cái ghế chặn không cho Hân ra Hùng vừa thò đầu vào Thì vừa hay nghe được tiếng của Hân Mày lén sau lưng tao Làm quen anh Lâm từ khi nào Hôm qua tao mà không có mặt Mày còn làm tới cái gì nữa À Hay là mày thấy tụi tao hạnh phúc quá Nên ghen tị phá đám chứ gì <cười> Giả bộ Hiền lành ngây thơ xong á Thì đi cướp bộ của bạn hả mày Đúng là cái độ trơ trẽn. Trái với vẻ lộng lộn của Hiền Hân bình tĩnh Không nhanh không chậm nói À Thì ra thằng đó tên Lâm hả Bây giờ mày nói tao mới biết đó Mày giữ chặt thằng đó vô Giữ mà ăn một mình mày luôn đi Tránh thả ra làm khổ người khác Rồi Hết chuyện rồi Né ra cho tao đi Hân đẩy Hiền ra Thì bị Hiền nắm vai kéo lại Lưng Hân đập vào tường Cô nhăn mặt nói Cái thằng bộ của mày á Vừa xấu vừa chăm dê Lại còn vũ phu Thứ đó chỉ có mình mày thèm chứ ai mà thèm Tao mà có dịch bồ Thì tao cũng phải kiếm mấy cái thằng thiếu gia tao giật. Chứ cái thằng bộ của mày có cái gì Mà tao phải hạ tiêu chuẩn gì Mày mà còn đặt điều du khống Tao không để yên cho hai đứa mày đâu Nói xong Hân dùng sức đẩy gia hiền một cái Làm cho cô ta loạn chọn né ra Rồi bình thẳng rồi đi Mới vài bước chân Hân thấy cái đầu lú ra ngay cửa của Hùng Hùng giơ ngón cái về phía Hân Nhãn miệng cười Hồi ơi. Đành đá dữ ha Tôi tính anh Hùng cứu mỹ nhân Mà không có cửa luôn ấy. Kéo Hùng đi một đoạn Hân mới thì thầm Nhìn vậy thôi Chứ trong lòng tôi cũng sợ muốn chết Bữa sau mà thấy nó chặn tôi là xong vô cứu liền nghe chưa Chứ nó sáng bạc tai tôi cũng té ngửa chứ vẫn, Cái con nó nó điên dữ lắm Hùng cười khì Trong ánh chiều tà Hai đứa hướng về phòng giáo dụ mà đi tới đưa đoạn video và trình bày cụ thể tình hình một hồi. Sau đó thầy cô gọi thằng Lâm và Hiền tới chất vấn. Trước bằng chứng rõ ràng, thằng Lâm mặt cắt không còn giọt máu. Giọng rung rung nói lỡ dại, thầy lên thầy xuống sẽ không có lần sau. Đúng là không có lần sau thật, vì nhà trường đã đưa ra quyết định đuổi học nó. Không chỉ vì nó có ý định cưỡng hiếp sinh viên nữ trong trường, mà còn gì nợ môn quá nhiều có tiếp tục đi học cũng không ăn thua hơn nữa trong đoạn video được camera ghi lại sau khi hân rời đi nó và con hiền còn có hành vi thiếu chuẩn mực tại nơi công cộng mà hành vi gì thì ai cũng hiểu mà về phần hiền thì chỉ bị một tội là có hành vi thiếu chuẩn mực nên chỉ bị cảnh cáo mà thôi thầy cô còn ân cần hỏi Hân có muốn báo cảnh sát hay không. đắn đo một hồi, lại thấy vẻ mặt cầu sinh của Lâm và Hiền, nên Hân thôi. Vậy là thầy cô chỉ bắt hai đứa nó bồi thường tiền thuốc men cho Hân, sau đó đưa thông báo trước toàn trường. Bước ra khỏi phòng giáo dụ, Hân vẫn chưa khỏi sửng sợ. Không ngờ sau khi cô đi, thằng Lâm và Hiền còn làm ra chuyện như vậy. Mà nhất là Hùng, Vậy mà cũng lưu lại luôn cái đoạn đó Lúc đầu Hân chỉ nghĩ sẽ bắt thằng Lâm bị phạt nào ngờ Hiền cũng không thoát nạn Sau đó Hân sống yên bình trong một thời gian Những tưởng mọi thứ đã kết thúc Nhưng đó chỉ mới là khởi điểm Cho một chuỗi ác mộng về sau Cuối tuần Hùng về nhà có việc Nên chị Nga không có ở đây Chị Quế cũng về trễ Hân buồn thiểu buồn thiu đành đi ngủ sớm. Nửa đêm thấy cát nước, Hân lọ mọ bò dậy, mắt nhắm mắt mở leo xuống cầu thang đi uống nước. Mới được hai ba bước, cô thấy tấp toán ngay cạnh bàn bếp, có một cái bóng đen đang đứng. Hân còn chưa tỉnh ngủ, nên chưa ý thức được. Chỉ theo phản xạ đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ mà thôi. Ai dè. Vừa dụi mắt nhìn qua Thì cái bóng đen đó như cảm ứng được Nó đột nhiên quay phát đầu lại Trên gương mặt trắng bệt không có mắt mũi Chỉ có một cái miệng Đang cười toát phô ra hàm răng trắng nhẫn Cùng cái lưỡi đỏ tươi Dài ngoằng thò ra ngoài Hân hét lên một tiếng Ngồi bật dậy Cô giáo giác nhìn xung quanh phòng Quá ra chỉ là mơ Nhưng sao giấc mơ này lại chân thực đến như vậy? Sáng ra Hân lừ đừ mệt mỏi. Tới tận 9 giờ sáng mới dậy nổi. Mai mà hôm nay cuối tuần được nghỉ. Hân lò dò đi bộ ra chợ. Chợ ở Sài Gòn khác với chợ ở quê lắm. Ở đây bán vô vàng thực phẩm, đặc biệt là đặc sản các dùng. Chịu khó tìm một chút là thấy ngay. Nên đối với một đứa xa quê như Hân, thì chỉ vậy thôi cũng có chút an ủi rồi. Thèm ăn món gì thì ra chợ kiếm, chỉ sợ không có tiền mà mua thôi. Hân tìm mua một hũ mắm cá cơm, mua thêm ít bún, rau và đậu hũ. Chỉ vậy thôi là được một tô bún mắm ngon lành rồi. Lúc đang thông dòng rẽ vào hẻm, thì chợt có một đám nhóc 6-7 đứa chạy ùa ra. Trên người đều mặc đồng phục cấp 1 của một trường gần đó. Đường thì đông, vỉa hè thì bị lấn chiếm Nên Hân nép người qua một bên cho đám nhóc chạy qua Một đám trẻ riếu trích cười đùa Một đứa chạy chậm hơn bị bỏ lại phía sau Chạy gần tới chỗ Hân Thì con bé bị dấp té Ngã sóng xoài ra đất Hân thấy vậy mới chạy tới đỡ nó lên Này cẩn thận, chạy chậm thôi em Đường đông nguy hiểm lắm Con bé không nói gì mà từ từ ngẩng đầu lên trên khuôn miệng rộng toát, thè ra một chiếc lưỡi đỏ lồm màu máu trên gương mặt không có mắt mũi hân vẫn còn đang đỡ lấy hai tay con bé đôi tay chợt run lên bần bật nhìn khuôn miệng rộng toát đang nhếch lên mà cười kia một nỗi sợ hãi lạnh toát lan ra khắp người hân cô cảm tưởng như một giây nữa mình sẽ bị nuốt chửng vào cái miệng đỏ lồm đầy răng nhọn lởm chởm đó chưa kịp để hân hét lên nhanh như cắt con bé vung tay xô hân ra đường hân bị bất ngờ không kịp bám víu lấy cái gì loạng choạng ngã ra lòng đường đúng lúc này một chiếc xe ô tô chạy tới trong đôi mắt trừng lớn của cô chiếc xe lao vút tới như mất phanh thân thể hân cứng đờ như bị ai đó vịn lại cô sợ hãi hét lên Chỉ biết ôm đầu trơ mắt nhìn chiếc xe cứ thế đâm vô mình. Tiếng bánh xe trượt trên mặt đường xích dài. Cuối cùng ngay khi mũi xe đụng vào tay Hân thì dừng lại. Tài xế trên xe thò đầu ra nạt. Điên hả mày? Muốn chết thì đi chỗ khác. Nhảy ra đường rồi báo người ta. Hân vẫn còn sợ hãi sao pha thoát chết trong gan tất vừa rồi. Cô nhìn trân trân vào chú tài xế. Không dám thở hắt ra. Một chị bán nước mía tốt bụng Chạy ra đỡ cô vô Nhìn mặt Hân còn đang tái mét Thì lấy cái nón trên đầu xuống Phe phẩy quạt cho cô Có sao không Uống miếng nước đi nè Trời ơi cưng còn trẻ mà sao dại dột quá vậy Hân hoàng hồn Dương tay đỡ lấy ly nước uống một ngụm. Ánh mắt không nhịn được Giáo giác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cô bé vừa rồi Lúc này đương nhiên không còn bóng dáng cô bé nào nữa Và đám trẻ cũng đã đi được một đoạn khá xa rồi Gương mặt của đứa bé À không Phải nói là sinh vật lúc nãy Y hệt như gương mặt trong giấc mơ hôm qua của Hân Làm sao một sinh vật từ trong mơ Lại nhảy ra ngoài đời thực được chứ Cái thứ kỳ dị đó là cái gì Nghe chị nói nè Hân còn trẻ lắm Lại xinh xắn dễ thương như vậy Có gặp chuyện gì cũng từ từ bình tĩnh Tìm cách mà giải quyết Chứ đừng có nghĩ quẩn Tội tía má lắm nghe không Chị bán nước mía thấy Hân vẫn còn thẩn thờ Thì tưởng cô vẫn còn nghĩ tới chuyện tự tử Nên liền lên tiếng khuyên lưng Hân quay qua nhìn chị Cười gượng nói <cười> Em đâu có ý định tự tử đâu Chị yên tâm Hà Không tự tử mà mày thấy xe người ta Mày nhảy sổ vô vậy đó hả Mai mà cái thắng nó ăn đó nha Không là chết tươi cưng rồi Ở đó mà không tự tử Chị nước mía không tin Cười khì một tiếng trước câu nói của Hân Thầm nghĩ tụi nhỏ bây giờ Sao mà yếu đuối quá đi Thời chị đối khổ cùng cực Mà còn ráng tìm đường sống trong chỗ chết Tụi trẻ bây giờ Thì hở tí là tìm đường chết Trong khi cuộc sống tươi đẹp rồi hân nghe chị nói thì bất ngờ lạnh sống lưng da gà da dịch muốn nổi lên cục cục rõ ràng cô đâu có tự nhảy ra đường làm cái gì cô còn yêu đời còn thiết tha cuộc sống lắm mà em tự nhảy ra đường hả em tự nhảy ra lúc nào ban nãy chị không thấy con bé kia đẩy em ra hả hả <cười> ai đẩy cưng chị ngồi đây mở mắt trừng trừng Thấy cơn tự nhiên ngồi thập xuống xong Mà cái lao ra đường chứ ai đẩy đâu Một tiếng nổ đùng gian lên trong đầu Hân Tim cô chợt thắt lại quan mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn Cả ngày hôm đó Hân không làm được việc gì ra hồn Cô cứ có cảm giác sau lưng mình Có một đôi mắt lạnh lẽo tinh quái Đang từng giây từng phút quan sát cô Lại thêm việc cả một dãy lầu ba phòng Chỉ còn lại có mình Hân Làm cô càng nghĩ càng sợ Bèn lân la chạy xuống cô lang chủ nhà chơi cả ngày Tuy nhiên có chơi ngày chơi đêm gì Thì tối cũng phải biết điều mà để cho cô nghỉ ngơi Hân đánh bạo một mình trở về phòng Vừa đi vừa tự trấn an là không sao đâu Ai mà biết vừa lên tới cửa phòng Thì thấy một bóng dáng đen thui Đứng lù lù trước cửa nhoẻn miệng cười Nhô ra hàm răng trắng hớn nhọn quắc chào đón mình vẫn là cái gương mặt không có mắt mũi mà chỉ có cái miệng đó hai chân hân bắt đầu run rẩy chết chưa có sao rồi hân la toán lên chạy co dọ xuống lầu chạy thẳng vô nhà cô Lan cô vừa đi từ bếp ra cái cái gì chạy dữ vậy con mày bị ma nhát hả cô nói đúng rồi đó nhưng hân không thể nói như vậy cho cô nghe được Cô cười giả lả à, à, dạ, à, trên lầu không có ai, nên con hơi ớn. Rồi Hân lại lấp liếm. Tối nay cô cho con ngủ một bữa nha cô. Lầu con không có ai hết á, ngủ một mình con sợ ma. Cô Lan cười đồng ý. Cái con nhỏ này, lớn tòng ngồng vậy rồi mà còn sợ ma. Nói về cô Lan, thì cô là một người có lối sống lành mạnh. Đúng 8 giờ là cô lên giường Mở kinh Phật nghe rồi ngủ luôn Vì vậy Hân cũng đi ngủ theo Để tránh lọ mọ phá giấc ngủ của cô Nhưng tới nửa đêm Điện thoại bên gối của cô rung lên Dội dội vàng vàng cầm điện thoại lên coi Thì ra là Hùng À, mà có lẽ là chị Nga Hân hớn hở nhẹ tay nhẹ chân cầm điện thoại đi ra phòng khách bằng cái gì mà bắt máy lâu vậy nhau kia? Mở mái lên, giọng chị Nga lãnh lót cất vang. Hân dội dàng bấm giảm âm lượng, rồi xịt một tiếng mới trả lời. Chị nói nhỏ thôi, em nghe mà. Em đang ngủ ké nhà cô Lan, không có nói lớn được. Hả? Cô Lan nào? Mày đi ngủ Lan hả? Trời ơi, cô Lan chủ nhà chứ cô Lan nào nữa? Ở ké nhà người ta bao lâu mà không biết tên chủ nhà gì bà chị? Bây giờ chị Nga mới nhớ ra mà cười khì Hân đang định mở miệng kể cho chị nghe chuyện ban sáng Thì chị Nga thẳng thốt kêu lên Chàng ơi Cái gì đang thui sau lưng mày kìa Rồi rồi thôi rồi Hân giật mình quay ra sau Nhìn giáo giác à, gì, gì đen chị đừng có hộ em nghe. Âm khí nhiều lắm Mấy bữa nay mày bị ám phải không Hân nghe chị phán trúng phóc Thì nổi da gà Trung trung giơ ngón tay cái cho chị Thì thào nói bữa chị với hùng về là em bị ám luôn á. Rồi Hân kể hết cho chị nghe. Kể xong được một lát, thấy chị vẫn im lặng nhíu mày. Hân sốt ruột nhăn nhó. Chị nói gì đi chứ. Bộ bộ căng lắm hả? Đừng có hụ em á. Em tăng xong em chết á. Thấy con nhỏ sốt ruột quá nên chị Nga không chọc nó nữa. Chị cười cười. <cười> thấy mày mắc cười quá nên tao chọc mày thôi. Cái thứ kia đối với tao chỉ là mũi Có điều không có dẫn chơi được Để tao coi nè Chồng tao phải mốt mới lên được Giờ sao đây ta Mốt mới lên được Thì mai để con nhỏ một mình Chắc nó sợ đái ỉa không ra luôn quá Đường đường là chị em của mình Mà để một con ma xó non nớt Chọc xỉu lên xỉu xuống Thì coi sao cho đặng Nói thì nói vậy Nhưng chị chỉ là thân tầm gửi Biết làm sao bây giờ. Chiều hôm sau, Hân đang lẻo đẻo theo đuôi cô Lan, thì cô chọc. Sao qua giờ mày cứ lẻo đẻo theo sau đích tao hoài vậy Hân? Bộ thiếu hơi tao hả dị vậy con? À, <cười> dạ, con theo chơi chút xíu, chứ ở phòng buồn quá, có mình con à. Thôi mày xạo quá đi. Qua giờ mày cứ lắm la lắm lét, làm như tao không biết vậy đó. Rồi có chuyện gì nói cô nghe, Cô Lan dắt Hân ra trước bệ cửa ngồi xuống. Hân khó xử. Từ tối qua tới giờ Hân ở nhà cô cũng đã làm phiền tới cô nhiều rồi. Nhưng cô vẫn vui vẻ mời Hân ăn cơm, ăn chè các thứ. Hân biết cô thật sự là một người tốt, nên cũng muốn kể hết cho cô nghe cho rồi. Tuy nhiên cân nhắc kỹ càng, cuối cùng lại thôi. Hân sợ cô lớn tuổi, không chịu nổi mấy chuyện quá dị như vậy. Đang ấp úng, không biết phải nói gì Thì tự khóe mắt hơn chợt thấy từ xa Có một bóng người dông dỗng cao Rất quen mắt đang đi tới Hai mắt cô sáng lên Từ trên bật thêm bật dậy Xỏ dội đôi dép Rồi chạy ra Trời ơi, tôi tưởng mai Hùng mới lên chứ Sao Hùng lên sớm quá vậy chuyện nhà xong chưa, đi được có mệt lắm không Làm gì mà tay sách đánh mang như vậy trời ơi Hồng có biết mấy nay tôi ở mình nên á Khổ sở trăm bề luôn á Nếu Hân mà có đuôi Thì bây giờ cái đuôi đã quẩy tít lên rồi Hùng thả chậm bước nhìn Hân nhảy nhót quanh mình Cậu chợt thấy buồn cười, <cười> Bà búng như cái lò xo vậy không mệt à? Bà hỏi nhiều vậy Rồi rồi tôi trả lời cậu nào trước đây Hân chợt nhận ra mình đã vui mừng quá trớn, Cô cười trừ <cười> à, Đưa đây tôi xách đồ phụ cho Đồ nhiều quá ha Sao lên sớm vậy Hùng giơ tay né ra Không định để cho Hân sách đồ phụ Không cần đâu Tôi sách được Chị Nga kể tôi nghe rồi Kêu tôi lên sớm có gì giúp được bà thì giúp Chứ để thêm bữa nữa Sợ bà đi bán muối luôn Hân lự mắt nhìn Hùng Cậu chỉ nghe răng cười Nửa đêm Hân lại gặp ác mộng Vẫn là giấc mơ giống như lần trước Một bóng đen có gương mặt trắng bệch Nhưng không có ngũ quan Chỉ có một cái miệng đỏ lồm đầy răng nhọn Cùng chiếc lưỡi to Đang lè ra Liếm lấy cái vòm miệng nhoe nhoét máu Nó đang đứng gần kệ bếp Còn Hân thì đứng cạnh cầu thang Cách nhau rất gần Tuy nhiên lần này Hân không còn cô độc Giữa lúc đang hoảng loạn Vì cái mặt gớm ghét đó Thì phía sau Hân Một tiếng quát vang lên Mày đứng lại đó Cái bóng đen bất ngờ Nó đứng sững lại thật Và tiếng quát này cũng đưa Hân thoát khỏi giấc mơ Cô thở dốc bật dậy Chưa kịp định thần Thì ngoài cửa có một bóng người chống tay lên lan can nhảy xuống Ê đừng nhảy nguy hiểm Hân dội hét lên Ba chân bốn cẳng chạy xuống Mở cửa nhào ra ngoài Đúng lúc thấy người nọ chạy đuổi theo thứ gì đó Mắt Hân trần lớn không tin được là Hùng Lại có thể nhảy từ đây xuống đất Mà không hề hấn gì Chợt cô nghĩ lại Hiện giờ chị Nga đang ngự bên trong mặt Nhìn bóng người rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt Hân lo lắng không thôi Cô đứng đó ngóng về nơi Hùng vừa quất dạng Bàn tay bấu chặt lan can đến trắng bệch Không biết đã qua bao lâu Từ hướng đó Hùng thông dông đi về Từ xa thấy Hân Hùng yểu điệu cười lên Rồi đá lông nheo với cô một cái Bao nhiêu lần nhìn thấy cái điệu cười Bán nam bán nữ này rồi Nhưng Hân không thể nào quen nổi Nhìn nó cứ biến thái sao đó Mày bấu thêm chút nữa Là thủng mẹ cái lan ca người ta bây giờ đó Hân hoàng hồn lon ton chạy xuống đón chị Chưa kịp hỏi han gì Chị Nga đã nắm tay cô dắt lên Miệng liếng thoắng Chết mày rồi con Chuyện này thú vị lắm Lên phòng tao kể cho mình nghe Yên dị trên gác Hân không nhận được Chị mau kể đi Chứ tự nhiên chết mày rồi con Làm sốt ruột muốn chết à Em không có bị hụ chết Cũng bị chị làm cho tò mò chết á Chị Nga cười ha hả Lại thả dáng nàng tiên cá Trên bộ nệm đơn của Hân Rồi mới nói Mày biết thứ gì theo ám em không Thì mai chứ gì nữa Chàng ơi, ai không biết là ma Ma mới theo ám chứ Chứ chó con mèo con ám được ha Là một con ma xó đó Mày biết ma só không Cái loại ma thường chỉ có người dân tộc miền núi phía bắc mới nuôi thôi đó Nghe vậy là mày có manh mối ai là chủ nó chưa Người dân tộc miền núi Hiền bỗng thấy lạnh gáy Trong đầu cô lúc này chỉ có một người Là con Hiền Ở Sài Gòn tập trung đủ dân tứ xứ Nhưng người miền núi phía Bắc vào đây Thì không nhiều lắm Và Hân chỉ quen có một người duy nhất Đó là con Hiền Hân nhìn trân trân chị Nga Qua ánh mắt của Hân Chị biết cô đã đoán được Kẻ kia là ai Lúc nãy Tao nghe thằng kia gọi nhỏ đó là Hiền Lúc nãy chị cố tình không qua kiếm Hân Để cô ngủ một mình Nhằm dụ con ma kia ra Và đúng như chị nghĩ Con ma kia đã mò tới kiếm hơn Sau khi nó tẩu thoát Chị âm thầm đuổi theo Dù nó có đạo hạnh thấp hơn chị rất nhiều Nhưng chị không muốn đánh trắng động cỏ Chị muốn xem phía sau con ma này Chủ nhân của nó là ai Dất giả đi theo một hồi Thì tới một dãy trò nọ Con ma xó luồn qua khe cửa vào trong Chị ẩn mình nắp cách đó không xa. Nhìn qua khe cửa, thấy bên trong là một đôi nam nữ. Thằng con trai thì ở trần, thân thể gầy teo, đang nửa nằm nửa ngồi dựa tường. Nhìn đứa con gái phía đối diện đang vừa cắt móng chân, vừa hỏi con ma. Sao rồi? Con ma xó là một đứa bé gầy gò. Gương mặt nó tội nghiệp, khúm núm nói. Mấy ngày trước, Em dọa chị ấy sợ lắm. Không dám ngủ lại phòng luôn. Nhưng mà tối nay có người giúp chỉ rồi. Hiền nghe tới đây thì tức giận. Ném mạnh cái kìm bấm xuống đất. Mẹ nó là đứa nào? Đứa nào giúp, giúp nó? Không phải là người. Mà là một con ma. Đạo hạnh cao hơn em rất nhiều. Nói tới đó. Con bé nắm lấy giặt áo vân viên. Ánh mắt sợ hãi lắm lét Không dám nhìn Hiền Hiền trừng mắt nhìn nó Ma hả Con nhỏ đó cũng nuôi ma sao Sao lúc trước tao không biết Hình như không phải do chị đó nuôi đâu Mày đừng có hình như hình như nữa được không Mày không chắc chắn được cái chuyện gì hết nè Đuôi mày đúng là phí công Con mẹ gì cô biết Bây giờ sai đi nhát một con nhỏ đó Cô không xong nữa Lại để cho một con ma khác nhát ngược lại Rồi co dò chạy đây kể lể. Đúng là thứ vô dụng hiện trích qua kẻ răng Giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống bé ma Làm nó lùi người lại sung lên lại bẫy Nó tuổi thân cúi đầu tự nói mình nghe Em chỉ là ma giữ nhà Giữ đồ Đâu có tác dụng đi quánh ghen đâu Tự nhiên bắt người ta đi rồi Giờ chửi Mày định làm gì vậy hiền Thằng con trai đột nhiên lên tiếng Từ khi bị đuổi học Hắn đã dọn qua đây ở chung với Hiền rồi Vì trường thông báo gửi về nhà Ba mẹ hắn đọc xong thì nổi trận lôi đình, Bắt hắn về làm ruộng Nhưng hắn nhất quyết không chịu Vậy là bị ông bà già cắt hết tiền sinh hoạt Từ đó tiền nhà cũng không trả nổi Hắn phải qua chỗ Hiền ăn nhờ ở đậu. Mà nói cũng lạ lúc trước hắn phong lưu gái gú không đếm xuể vậy mà từ khi quen hiền hắn mê mệt hiền không dứt ra nổi nhìn đi nhìn lại thì hiền cũng không có nét gì sắc sảo lại còn ăn ở dơ dái vậy mà trong mắt hắn hiền như tiên nữ không ai sánh bằng bây giờ chẳng hiểu sao cái nét tiên nữ hắn từng mê mệt đã bớt bớt đi rồi tao trả thù cái con khốn kiếp đó chứ làm gì Nó hại tao với mày mất hết mặt mũi như vậy Tao cũng phải khiến cho nó sống không bằng chết Sao? Mày thích nó hả? Thương qua tiếc Ngọc hả? Thích cái mẹ gì mà thích Mày bớt ghen tuôn lại đi Cái trước mắt bây giờ là sắp hết tiền rồi nè phải mau gọi về nhà xin đi Ở đó mà trả thù trả thiết Tiền tiền tiền tiền. Lúc nào mày cũng tiền Đàn ông đàn an đáng lẽ ra mày phải ra đường kiếm tiền đem về Chứ nằm đó réo hoài gì chứ ai ai sợ tao đi dê con khác không cho tao ra đường mà nhìn lại tao coi tao bị mày bao đến cái quần xì lít mặt còn muốn tuột nè sức đâu mà kiếm tiền đó nói là vậy nhưng hiện vẫn nhấc mái gọi vậy bên kia vừa nhấc mái đã tuôn ra một tràng văn có con lô mày cũng nói sai là sao tao đã cúng kiến cho mày đầy đủ chứ có thiếu bữa nào đâu mà tới con lô mày nhìn cũng không có ra vậy mẹ nó bữa nay thua mạt mẹ nó rồi khỏi cúng con mẹ gì hết cho mà nhảnh đối cho sáng mắt ra hiền nhăn mài cắt ngang dòng chửi của mẹ nó gì nữa vậy mẹ con gái của mẹ dưới này sắp hết tiền nè gần chết đối tới nơi rồi mà mẹ còn đi đánh bài bạc được hả còn để thua nữa chứ bao gửi tiền xuống cho con đi tiền tiền tiền tiền cứ năm ba bữa lại gọi về đòi tiền Mày không nói được câu nào tử tế sao? Cho ăn cho học tốn tiền cũng như không. Mày làm cái gì mà tiêu xài như nước vậy? Tiền là lá mít hả? Cứ chạy ra vốc là có hả? Mới thua tức bỏ mẹ còn gặp mày nữa. Chết chưa? Ngu rồi. Mẹ nó mới thua bài. Đã tức thì chớn. Lại còn la làng lên cho bả chửi thì đúng rồi. Nó đảo mắt nhanh chóng. Rồi nhỏ giọng ngọt ngào. À, thôi mà mẹ, con xin lỗi được chưa Cũng tại trong này ăn uống đắt đỏ quá Cái gì cũng cần tới tiền hết trơn á Con lại mới đăng ký thêm một môn nữa Không xin mẹ cũng biết làm sao Mẹ nỡ để con gái yêu của mẹ chết đói ở đây hả Mẹ à, Ừ, tha cho mày đó Nhưng mà mới gửi tiền cách đây một tuần chứ mấy Vậy mà xài hết rồi hả Ăn xài tiết kiệm chút chứ con không phải cứ ỷ y vô mới bán đất là, là xài mất phanh đâu nghe chưa <cười> dạ mẹ ơi mà công anh của, của con nuôi nó yếu quá con muốn sai nó đi nhát người ta mà nó cũng không làm được nữa bây giờ phải làm sao đây mẹ đứa nào đứa nào làm gì mà mày muốn nhát người ta cẩn thận nghe con người với xui ghét bùa chú ma quỷ trên mình lắm mày không cẩn thận có ngại người ta tìm tới cửa đó trời ơi mẹ kể con đi Con chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi Mẹ mau chỉ cách cho con đi Àm Dài ngày nữa mẹ có việc vào trong nam Tới lúc đó mẹ bài cách cho vậy đi Ở bên ngoài cửa sổ Chị Nga cả kinh Giọng nói đó Dù qua bao nhiêu năm đi nữa Chị cũng không thể nào quên nổi Cái giọng nói đậm chất miền núi Chanh chua đanh đá đó Như một vết dầm trong tim chị Dù năm tháng có trôi qua Thì chị cũng sẽ nhớ mãi căm hận mãi mà thôi Chị chắc chứ Có khi nào chỉ là giọng nói giống nhau thôi không? Hân không nghĩ có thể nhận diện một người Chỉ qua giọng nói Mà còn là sau nhiều năm như vậy nè Chắc chứ Giọng ai thì tao không biết Chứ giọng con mụ đó Vừa chối tai vừa chanh chua Nghe khác lắm Năm đó tao nghe cái giọng nó Mà thèm quýnh cho cái dây thanh quản của nó ghê luôn á Nói mày cũng không hiểu đâu Thấy chị nghe răng trợn mắt Vừa nấm đấm Hân buồn cười Mà không dám cười Cô hỏi Sao chị lại gọi là mụ đó Bộ lớn tuổi lắm hả chị Chị lớn hơn bọn tao vài tuổi thôi Nhưng con mẹ đó hiểm lắm Năm xưa bà phái anh Phong của tao Mà anh không có phái lại Xong bà dùng ma xó Chứ buồn ngải bà luyện được Bài mu hại anh Kiểu không ăn được thì phá cho hôi vậy đó mày Kẻ thù ở trong tối Mình ở ngoài sáng mà Bị đâm lúc nào không hay Ây Anh Phong một đời quang minh lỗi lạc Mà lại chết quan uổng dưới tay con mụ đàn bà thâm độc vậy đó Nói xong chị lại không nhịn được Mà thở dài Để chắc ăn á Thì lúc nào mẹ con nhỏ đó tới Chúng ta lại đi qua nhìn coi thử Nhưng mà tao chắc chắn với mày là cái con mụ đó đó Nhưng nếu thật là người đó Thì chị tính làm gì à, Tới lúc đó rồi mày sẽ biết Nhưng mà trước đó Bọn mình cần phải đi một nơi trước đã Tại một bến xe nọ Trong dòng người hối hả ngược xuôi Một vài người đang ngồi trên hàng ghế Khu chờ xe để nghỉ ngơi Đa số họ là người già Và người lớn tuổi Đang đợi người nhà tới đón Ở băng ghế cuối sát tường Có một người phụ nữ Đang chỉm chệ nằm dài vừa nằm vừa lướt điện thoại Chợt điện thoại của bà ta kêu lên vừa bắt máy Đầu dây bên kia đã bực dọc la lên Mẹ đâu nãy giờ mà con tiệm không thấy? Mẹ có đi lộn chỗ không vậy? Đang nằm trên ghế Bà ta khó chịu ngồi dậy Hét vào điện thoại Tao nằm một đống ở hàng ghế chợ đây nè Mà mày không thấy hả? Điện thoại cướp Không lâu sau Hiền dùng dần đi tới Không nói không rằng Xách túi lớn túi nhỏ bà lành để dưới đất lên Cho cằn nhằn Đi có mấy ngày mà sách làm sách lốn vậy trời Bà lành liếc con gái một cái Rồi mới thủng thẳng xỏ đôi guốc mọc đỏ chót dưới đất lên Xách cái túi da bèo đi theo sau Về tới phòng trọ con gái Vừa mở cửa ra Bà đã nói Cái mùi gì gây mũi dữ vậy con Sao mày ăn ở cái phòng như cái chuồng lợn vậy Hiền khệ nệ xách đồ vào Bực mình cao giọng Đi học bận lắm mẹ ơi Thời gian đâu mà dọn dẹp Mà cũng có dơ lắm đâu Mẹ cứ nói quá Bà lành nghe con nói vậy Chỉ biết lắc đầu Nhưng nói là nói vậy thôi Chứ bà cũng không đứng lên dọn dẹp Mà lắc mông leo lên gác Nằm phè xuống Tối nay mày chở mẹ qua bên Bình Chánh Mẹ phải lôi đầu Cái thằng khốn nạn kia về đó Thằng nào Thì thằng bộ tao chứ thằng nào À Là ông Thiện chứ gì Trời ơi, ông chạy rồi thì mẹ kiếm ông khác chứ hơi đâu mà xuống tận đây kiếm vậy Mày nói hay quá Nó chạy cái mình không thì tao đã chẳng kiếm Cốt là nó cửa mất mẹ mới trang sức với tiền vàng tao để trong két rồi Chứ mày nghĩ tao rảnh lắm hả Nghĩ tới chuyện này, bà lành lại tức Thiện là một gã đàn ông khoảng độ 40 Mới lên bản của bà cách đây một năm Nghe đầu là trốn nợ dưới xuôi mới chạy lên đó Lúc đầu bà nghe vậy cũng ớn, Mà chẳng hiểu ai đồn ai biểu Thằng này biết bà mới bán đất có của hay sao đó Mà cứ dâm bữa là mò tới nhà bà Bà biết tổng là thằng cha này cố tình tiếp cận để cưa cẩm mình Nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn siêu lòng mới chết chứ Có lẽ tại hắn ta được trai Cao ráo, cường tráng, Mà bà lại chăn đơn gối chiếc cũng lâu rồi nên không tránh khỏi củi gần rơm lâu ngày cũng bén. Ban đầu ăn ở với nhau cũng mặn nồng lắm. Thỉnh thoảng thiện chỉ mượn ít tiền, nói về quê có việc ít hôm rồi lên lại. Nhưng càng về sau, tận suất mượn tiền càng lúc càng nhiều. mà thời gian đi cũng càng lúc càng lâu hơn. Bà lành lại đang chìm đắm trong cái bẫy ngọt ngào thiện văn ra, nào biết chỗ khác thường này. Mãi cho tới một tuần trước, Một sáng nọ, bà mở mắt ra thì thấy két sắt mở toang, Bên trong trống rỗng không còn một đồng Lúc này bà mới tá quả lên Hắn đã cưỡng hết những thứ tiền vàng giá trị của bà rồi Lần mò tìm hiểu mấy ngày trời Mới biết quá ra hắn có nuôi một con bồ ở dưới Bình Chánh Nên cứ dăm bữa nửa tháng chạy xuống tìm Vậy mà bà ngu muội để hắn dắt mũi mấy tháng trời còn dâng tiền cho hắn nuôi gái. Lớn già cái đầu rồi còn bị trai nó lừa sạch, đúng là mất hết mặt mũi. Cũng may bà hỏi thăm được địa chỉ chỗ con bồ của nó, bà sẽ tận tay bắt trọn ổ, trả cả gốc lẫn lời một lần luôn. Hai mẹ con vì chuyện tiền bạc, mà xào xáo một trận. Trên đường đi cũng léo nhéo suốt. Mãi tới khi đứng trước cổng một căn nhà cấp 4, bọn họ mới thôi. đó là một căn nhà nhỏ nằm tích tấp trong một khu vắng vẻ đường vào cũng là đường đất nhỏ mỗi khi xe máy chạy qua sẽ để lại một lớp bụi mù mịt phía sau hai bên bụi rậm cây cối còn um tùm dù mang tiếng là thành phố hồ chí minh nhưng không khác ở quê là mấy có thể nhìn ra chủ nhân căn nhà cũng không khá giả gì vì căn nhà đã cũ Có mấy mảng tường sơn đã bong tróc cả ra. Có mảng còn bám đầy trêu xanh mốc meo. Ngôi nhà có hàng trào gỗ bao quanh. Trước sân trống trơn, chỉ có một bộ bàn ghế đá nằm trơ trọi cạnh cửa. Mặt bàn giống là hình tròn, bây giờ đã thành hình chữ giờ. chìa ra hai góc nhọn quắc, trông rất là nguy hiểm. Bà lành lắc lắc cánh cổng gỗ hai cái. Cánh cửa lỏng lẻo. Hé ra một khe hở Cửa không khóa Bà ta đẩy cửa sải bước đi vào Đi đến bộ ghế đá Bà ta thuận tiện ngồi xuống Rồi mới cất giọng la lối Chủ nhà đâu Thằng thiện con ngàn đâu rồi Mau ra đây cho tao Không tao đốt nhà tụi mày đó Nghe tiếng ồn Người trong nhà mở cửa ra Đi ra là một người đàn ông Và một người phụ nữ Người đàn ông đi trước vẻ mặt tức giận đang định chửi Khi thấy người ngồi trên ghế đá là ai Thì hắn sững lại Lời định nói cũng trôi tuột lại vào cuốn họng Ngược lại Người phụ nữ khoanh tay hất hàm hỏi Bà là ai mà tới nhà người khác ồn ào vậy? tao là ai hả? Có lẽ mày nên hỏi thằng bộ mày thì hơn Nhàng quay ra nhìn bộ mình Thiện ấp úng không nói nên lời Mãi sau thấy thiện trặng mãi không được chữ nào Bà lành cười một tiếng Chỉ cho mình rồi nói Tao là người ăn nằm với cái thằng này suốt mấy tháng trời nè Tiền mày xài cũng từ tao mà ra đó Nhàn trừng mắt nhìn thiện Đang lúng túng đứng phía sau Rồi quay qua giở giọng mỉa mai Vậy thì sao? Bà tới đây làm gì? Đòi người hay là đòi tiền? Nếu bà tới đây đòi người á Thì tôi khuyên bà nên về nhà tự soi gương lại đi Đã già đã xấu Còn sầu xề muốn chết Còn mơ mộng anh thiện yêu bà hả Không có cửa đâu Còn tiền Bà tới đòi tiền hả Tiền đã vào tay con này rồi Bà muốn đòi lại cũng không có cửa đâu Bà lạnh tức điên trợn trắng cặp mắt Lơm lơm nhìn nhàng Bà ta không ngờ rằng Con nhỏ này Nghe tin động trời mà không có chút bất ngờ nào. Ngược lại nó còn quay qua cắn bà. Bà bèn nhảy sổ vào túm tóc nhàn. Nhàn cũng không vừa, ỷ chào sức trẻ khỏe của mình, cô ta quơ vào giật tóc, cào mặt bà lạnh Hiện trường trở nên hỗn loạn đến gà bay chó sủa. Thiện thấy mẹ mình bị đánh liền xông tới phụ. Thiện cũng nhảy vào bên bộ mình, không bên nào chịu thua bên nào. Trong khi đó, cách hiện trường ẩu đả không xa Hân và Hùng đang lấp ló cạnh thùng rác Ló đầu ra nhìn mẹ con hiền đánh nhau Hùng bịt mũi, nhíu mày hỏi Sao bọn mình không lại gần hơn nhìn cho rõ Mà phải nắp ở ngay thùng rác gì thú quắc gì chuyện à Nhà hiện tra phía sau hai đứa Mắt tập trung dán chặt vào đám người đang đánh nhau Miệng vẫn trả lời Đứng quá gần con mẹ đã phát hiện ra tao à, à nhầm Phát hiện ra em á Hân thấy bộ dạng lấp ló nhiều chuyện của Nga Thì buồn cười. cười Ngoài tụi em ra Làm gì có ai thấy chị Mà chị thẩm thọ thẩm thuộc như vậy Cái con này Đề phòng trước dẫn hơn chứ Con mẹ kia thấy được tao mà Dù sao mẹ cũng đuôi ma xó Mày không Chưa nói hết câu Thì Nga chợt im bặt Cả ba nín thở nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt vừa rồi trong lúc sâu sắc hiền bị thiện túm cổ đạp ngã ra đất bà lành thì bị nhàn cào cố mặt mũi thấy con gái mình bị đạp văng ra không biết sức lực từ đâu bà ta tức mình gầm lên vung tay đẩy mạnh nhàn ra bật dậy định xông tới sóng má với thiện thì bỗng nghe thiện bàn hoàng kêu tên nhàn rồi chạy tới bà lành nhìn theo thì quảng hốt không biết từ lúc nào nhàn đã ngã đập đầu vào cạnh bàn đá bén nhọn chìa ra máu từ đầu túa ra chảy xuống nhàn ngã ra đất mắt trợn trắng không tin được rồi tắt thở ngay tại chỗ nhìn cặp mắt trừng trừng của nhàn bà lành bụng rủng hết cả tay chân ngã ngồi ra đất lát sau bà ta mới lấy lại được tinh thần cả tay cả chân chống trên đất mà đứng dậy chạy lại kéo con gái lên Hai mẹ con thức kinh bỏ chạy Hân, Hùng và Nga ngỡ ngàng nhìn nhau Rồi không ai nói gì Cả ba đồng loạt đứng lên Chạy ngay tới chiếc xe máy vừa thuê đậu cách đó không xa Đuổi theo mẹ con hiền Chị Nga bay ngang tầm với Hùng và Hân Rồi nói Mẹ kia giết người Chắc chắn phải ngồi tù rồi phải không Bây giờ chắc con mẹ đang sợ lắm Để tao chạy lên dọa mẹ một trận Cơ hội ngon vậy Ta phải trả tù mới được Dứt câu chị thoát một cái Đã biến mất Chưa để cho Hùng và Hân kịp nói câu nào Chỉ thấy phía trước là con đường thẳng tắp chạy dài Muốn về nhà Hiền phải chạy hết con đường này Rồi quẹo phải Nhưng chẳng hiểu sao Hiền lại rẽ vào một lối nhỏ Rồi chạy thẳng vào khu nghĩa địa tự phát Của người dân quanh đó Hân và Hùng cũng cắn răng chạy theo Lát sau hai đứa dừng lại ven đường Nhìn Hiền cứ chạy quanh Khu nghĩa địa mà không đi ra Bấy giờ mới ngộ ra là Chị Nga đang dở trò Hai đứa trố mắt nhìn Hiền Chạy hết dòng này tới dòng kia Bà Lạnh cứ luôn miệng dục Chạy nhanh lên chút coi Chạy chậm như vậy đó. muốn công an tới bắt hả Cái đường này sao nay dài dữ vậy ta Lúc nãy chạy đâu thấy lâu như vậy Đúng lúc này Một giọng cười lanh lảnh của người phụ nữ vang vọng khắp nơi. Hiền giật mình hoảng sợ, lạc tay lái ngã chỏng vó. Không gian bấy giờ mới trở lại bình thường. Nhìn quanh đều là mộ mã mấp mô lạnh lẽo. Bà Hiền và bà Lành bỗng rủng hết tay chân, bấu chặt lấy nhau. Bà Lành gắng sức nói lắp: "Ai là kẻ nào dám chọc phá tao vậy?" Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo vang lên là tao nè mày vừa giết tao mà còn dám lớn lối trả mạng lại cho tao cùng với giọng nói là một thân ảnh phụ nữ hiện ra lơ lửng trước mặt họ là người phụ nữ tên nhàn mới chết kia nhàn hiện ra với cái đầu bê bét máu cùng với cặp mắt trắng giả Lơm lơm nhìn hai mẹ con Hiền Chợt đầu của nhàn rơi xuống vai, Cái cổ gãy quẹo sang một bên Mẹ con Hiền thét lên Dùng cả tay cả chân lết về phía sau nhàn nhíu mày ghét bỏ Mẹ nó Đính liền Rồi lầu bầu trong miệng Nuôi hai ba con ma trong nhà Mà sao không thấy tụi bay sợ đi Bây giờ mới thấy ma lạ một cái là rú lên bị đặt sợ cái rắm Điết cả tay Đống quân hiện ước chèm nhẹp Nó miếu máu nói không nên lời Ngồi ng ng ng giết, giết cô là làm mẹ tôi Cô có đòi mạng thì đòi bả đi Để cô giết tôi Tha cho tôi đi Bà lạnh tuy hay la lối con gái Nhưng ít nhiều cũng yêu thương nó Bằng chứng lúc nãy Bà ta thấy nó bị thiện đạp cho một cú vào bụng Dội vàng xong tới Mới xảy ra cớ sự này Ấy vậy mà đứa con gái như nó Lại có thể nói ra được những lời cạn tình cạn nghĩa như vậy Bà tức mình Dùng sức bộp đầu nó một cái Còn gì cái Tao nuôi mày lớn như thế này á, mà mày mất chạy vậy hả Bất hiếu nè Mỗi một lần bất hiếu Bà lành sần cồ lên Đạp túi bụi vào đùi Hiền Hiền đau quá lồng lộn mà la lên đau đau mẹ, Ch chứ bây giờ cũng biết làm sao, ai biểu ai biểu mày đẩy người ta té chết bây giờ, nhìn rồi la con. Trời ơi trời, cái con này hết nói nổi nó rồi. Nhàng đứng bên kia cũng câm nín thật sự. Tự hỏi chúng nó có coi mình ra cái ký lô ram nào hay không, sao cứ cự cãi thoải mái vậy. Đang nghĩ bâng quân thì bà lành đã bị nổi tức giận lấn ác. Bây giờ ma cỏ gì bà cũng mặc kệ. bà bật dậy chỉ tay vào nhàn mẹ bà nó chứ cái con quỷ cái kìa thằng bồ mày lừa tao tụi mày lấy hết tiền của tao bây giờ tao vô ý để mày một cái mày xui mới đập đầu vô cạnh bạn chết thôi lỗi cũng tại mày mày nói mày không có lỗi đi bây giờ mày đi tìm tao báo thù cái mẹ gì nhàn đứng hình trong giây lát vì sự bộc phát bất ngờ này của bà lành chưa kịp bật lại thì bà lành đã đổ giọng ủa mày mới chết mà mà sao mày mày không phải con nhàn mày là ai <cười> khá khen cho bà đã nhận ra tôi không phải nhàn nhưng mà bà như vậy mà không nhận ra tôi là ai hả còn tệ thiệt đó rồi xoạch một cái nhàn bỗng quá thành nga chị nga hiện ra với dáng vẻ xinh đẹp đầy tà mị chị nhoẻn đôi môi đỏ tươi Nở một nụ cười tinh quái Thích thú nhìn dáng vẻ trợn mắt Há mồm kinh ngạc của bà lạnh. Mày Mày là nữ quỷ Bên cạnh anh Phong Nga cười gằn thành tiếng Sự tức giận lại trổ dậy Anh Phong Bà ta còn có mặt mũi gọi anh Phong sao Chẳng phải bà ta chính là người Đã thẳng tay cướp đi mạng sống của anh ấy sao Chính là tao nè Tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi Hôm nay mày phải đền mạng cho anh Phong Bà lành nhếch mép cười khinh Quá trà nó chính là con quỷ Mà anh Phong yêu đến chết cũng không buông đây mà Cũng tại nó mà anh Phong không chấp nhận bà Năm đó sau khi Phong chết Con nhỏ này cũng biến mất theo Bà còn tưởng nó hồn phi phách tán rồi chứ Cũng hay Bà sẽ một lần giải quyết sạch sẽ mối hận năm xưa Nhẹ nhàng móc từ trong túi xách ra hai chiếc khẩu sành nhỏ Bà lành lại nở một nụ cười tinh ranh Mở từng hũ ra Cắn nhẹ đầu ngón tay rõ Nhỏ vào mỗi hũ một giọt máu Rồi khoan thai giải thích như kẻ chiến thắng <cười> Chắc mày nghĩ ma mà xó tao nuôi Chỉ để giữ nhà sinh Xin số Hay làm mấy chuyện giặt vãnh thôi hả Tao đâu có rảnh như vậy Ma só của tao lợi hại hơn nhiều đó Mở to mắt ra Mà coi chúng nó nuốt chửng mày ra sao Hai con ma só Một con là đàn ông rất cao to vẻ mặt dữ tợn Âm khí tỏa ra dày đặc Con còn lại là một bé gái Âm khí tuy không nhiều bằng con kia Nhưng ánh mắt rất hung ác chính là con bé đã nhát hân mấy ngày qua lúc trước cả ba đã bàn rằng nếu thấy nga thất thế thì mới nhảy vào hỗ trợ còn không thì cứ tránh qua một bên để nga có thể tự tay trả thù ban đầu thấy hai bên ngang tài ngang sức thậm chí nga có phần chiếm ưu thế hơn nên hùng và hân cũng yên tâm nép qua một bên quan sát về sao thấy đối thủ quá mạnh Hai con ma xó bèn chơi sống, chia ra đánh lén chị từ hai hướng khác nhau. Nga đỡ đòn, né đòn, chật vật không thôi. Bà lạnh thấy vậy đứng một bên hả hê mà cười. Nghĩ thầm, đợi con nhỏ này yếu đi, bà sẽ thu phục nó. Hành hạ một trận cho bỏ ghét, rồi mới đánh cho tan hồn Thấy chị Nga đã thấm mệt, hùng cùng hân chạy ra giúp sức. hân móc trong túi ra một lá bùa vàng có vẽ sẵn chú ngữ bằng chu sa đỏ nhắm hướng con ma nhỏ mà ném tới lá bùa bay qua dính vào sau lưng bé gái nó như bị điểm huyệt đứng im như phỏng hùng nhanh tay móc cái hũ sành trong người ra mở nút miệng lầm rầm niệm chú ngay tức khắc bé gái biến thành làn khói chui vào trong bình hùng vội vàng đẩy nút lại Dán bùa rồi cất vào trong túi Nhìn gã ma đàn ông Đang trừng mắt nhìn đồng đội phút chốc bị bắt mất Nga hứng khởi hô lên Làm tốt lắm hai đứa Bây giờ né qua một bên cô chị giải quyết cái đám ôn dịch này nè Rồi chị bừng bừng Chí khí ào tới Khi chỉ còn cách gã kia khoảng chừng một mét Chị bỗng biến mất Rồi thoát cái hiện tra Sau lưng gã. Tung một chưởng vào ngay giữa lưng Ngay lúc gã còn đang kinh ngạc Chỉ một chưởng gã đã đau đớn Đến mặt mày nhăn thành một cục Pháp lực tiêu tán đi không ít Được đà chị vẫn sức dồn âm khí Muốn làm một cú chốt hạ giải quyết luôn Vừa dẫn sức đề khí Chị liền nghe có tiếng hét Là Hùng và Hân từ xa đồng loạt hét lên Chị ơi sau lưng Chị nghe rồi quay ra Nhưng đã muộn Bà lành từ phía sau phóng một tấm bùa tới Tấm bùa xé gió bay tới như vũ bão Lúc chị ngoái đầu nhìn lại Thì nó đã sắp tới gần Khoảnh khắc tưởng chừng như bi kịch sẽ xảy đến trong giây tiếp theo Thì kỳ tích xuất hiện Trong tiếng cười đắc thắng của bà lành Chị Nga bỗng dưng biến mất như một làn khói Con hùng ở phía xa rùng mình một cái như bị ma nhập Xong như có một sức mạnh thần thánh Cậu bay tới Đánh tan hồn phách gã ma đàn ông Chỉ trong một nốt nhạc Trong tiếng gạo thét bất kham Hắn tan ra như những tàn tro bay lên Rồi biến mất Tiếp đến Hùng đạp đất nhảy lên Nếu như trong phim Trong tay Hùng sẽ cầm một thanh đao lớn vung lên Chém đứt cổ kẻ thụ, Cũng chính là bà lành Nhưng lúc này cậu tay không lao tới trong sự kinh ngạc chưa kịp hồi thần bà lành chỉ thấy bóng hùng nhảy lên cao rồi lao về phía mình tiếp đó mặt bà ta bị đấm một cú trời giáng ngã phịch xuống đất cú đánh làm đầu bà ta ông lên say sẩm mặt mày bà ta che một bên má nhẹ lắc lắc đầu cho tỉnh táo cơn đau bên mặt làm bà ta phải nhăn nhó suýt xoa trong miệng chợt nghe mùi tanh tuổi như sắc rỉ sững lại một chút bà ta giơ tay lên xoa bên mép miệng thấy máu chảy ra sự tức giận trào lên cái thằng nhãi này thế mà đánh bà nặng tay như vậy bà lành chống đất đứng bật dậy đang định mở miệng chửi thì hùng đã nhanh như cắt lao tới đè bà ta xuống một lần nữa rồi ngồi lên giơ tay tát bên trái rồi lại tát bên phải đánh lén nè tao cho mày đánh lén nè Tao đánh cho mày hết dám đánh lén luôn nè dọc cái thứ ăn ở đã ác rồi mà còn chơi hèn nữa Lúc trước cũng tại cái thứ như mày á Mà anh Phong mới bỏ mạng Cái thứ xấu xa ghen ăn tức ở Hết đâm người này rồi hại người kia Sống chi trên đời cho chợt đất Bữa nay mày gặp tao là mày tới số rồi Tao mà không xử tội mày á Thì quá uổng phí những năm tháng làm ma của tao Hùng vừa nói vừa đánh khí thế Bà Lạnh chỉ biết cắn răng nằm đó ôm mặt chịu trận. Lúc nãy vừa nghe Hùng mở miệng, bà liền điến hồn. Giọng nói phát ra từ thằng nhóc này chính là giọng nói của con ma nữ mà bà căm ghét. Làm sao có thể chứ? Làm sao? Lại nói về hiện, cô ta đứng đó nhìn tình thế vừa xoay chuyển mà kinh ngạc không thôi. Nhìn người đang đè mẹ mình ra đánh, mắt cô ta chợt lóe lên. lặng lẽ thò tay vào trong chiếc túi đeo bên hông trút ra một con dao găm con dao này là lúc trước khi đi bà lành đã dặn cô ta đem theo để hù dọa nhàn nhưng ai ngờ chưa kịp ra tay thì bà đã đẩy con người ta một cú đi vào lòng đất luôn rồi hiền nhếch mép cười vừa hay con dao vào lúc này lại có ích ả ta nắm chặt cán dao rón rén từng bước bước về phía hùng Cùng với ánh mắt hung ác cực độ Con dao trong tay Hiền Dần dần siết chặt dơ cao Lúc sắp hạ dao xuống Không biết từ đâu Hân chạy tới Hét lên thất thanh Đồng thời theo phản xạ Dơ tay ra đẩy mạnh Hiền bất ngờ ngã lăn ra đất Vậy mà Hiền quên bén mất còn có con nhỏ này Đúng là sơ sẩy mặt Bà đừng có làm liều Dao kéo không có mắt đâu Đừng để có chuyện cho mới hối hận Hân trợn mắt cảnh cáo Hiền Giọng nói giọng giạc rõ ràng gian lên Sau đó dội dàng quay qua kéo Hùng Chị ơi đừng có đánh nữa Chết người đó Em báo công an rồi Họ sẽ mau tới bắt bà ta thôi Thôi đi chị đừng đánh nữa Tuy nhiên Hân có lây gọi như thế nào Thì Nga trong thân thể Hùng Như đã mất kiểm soát Mắt chị đỏ ngầu Cứ vùng tay đánh bà lành không ngừng Hiền lợm cờm bò dậy Xoa bên hông vừa mới chạm đất đau đớn Mắt hiện ánh lên sự không cam tâm Dựa vào cái gì mà Hân có thể lên lớp dạy đời mình Hết lần này tới lần khác như vậy Càng nhìn Hân Hiền càng thấy chướng mắt Cô ta nổi sát tâm Kẻ nhặt con dao dưới đất lên tay siết chặt đến nỗi hằng lên chặn chịch là gân xanh Ánh mắt ngoan tuyệt chứa đầy sát khí Nhìn Hân đầy căm phẫn Hiền dứt quát nhạo tới Kéo Hân ra Muốn đâm vào ngực cô một nhát Giết quách con nhỏ giả tạo này đi Hân bị kéo mạnh Loạn chọn lùi ra sau vài bước Nhờ vậy mà may mắn con dao Chỉ xẹt qua cánh tay Cứa một đường bén ngót Không kịp nghĩ nhiều Hân nắm chặt hai tay Đang cầm dao của Hiền Hiền cũng không yếu sức Là dân miền núi Từ nhỏ đã phải theo người lớn đi rừng Làm nương làm rẫy Nên cô ta rất khỏe Hân hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta Con dao bị hiền đẩy tới Hân gắng sức đẩy ra Nhưng yếu thế hơn. Nhìn con dao càng lúc càng gần ngực mình Mồ hôi trên đầu Hân bắt đầu túa ra Bây giờ cô nhanh liếc mắt một cái Thấy Hùng vẫn đang đánh bà lành không ngừng Hân chỉ đành tập trung vào con dao trước mắt Cô cắn trăng dùng hết sức bình sinh đẩy ra Dặn co một hồi Mắt hân từ từ yếu đi Con dao chỉ còn cách ngực dài cm Hiền mừng rỡ Ánh mắt điên loạn dặn dẹo như ác quỷ Cô ta gằn trích lên khe khẽ Lần này mày chết chắc rồi cái con chó Mày chống lại tao đi Mày chống lại tao đi Con cô à... Chết tiệt là ai ai vừa đá vào mạng sườn của mình mạnh như vậy hiền bị đá văng dài dòng bên mạng sườn nhất thời đau điếng đến nỗi muốn mất luôn cảm giác cô ta gắng sức chống tay muốn ngồi dậy nhưng bên hồng đau nhói ngã xuống rồi nằm luôn tại chỗ mà rên rỉ thấy con dao đã bay xa cả người hân nhũng ra thở hổn hển nằm bẹp trên đất Không kịp hoàng hùng sau cơn thức kinh Hùng lo lắng đỡ hơn vậy Quýnh quán xem xét người cô Thấy cánh tay bị dao rạch một đường Đang chảy máu không ngừng Hùng tức điên người Nghiến trăng trèo trèo Thấy Hùng buông mình ra Bà lành vội chống người ngồi dậy Bà ta tức giận xoa má Động đậy miệng Rồi nhổ một bãi nước bọt Dăng ra ngoài Cùng với nước bọt và máu Là hai chiếc răng đã hơi ố vàng của bà ta Mẹ nó Gãy mẹ răng rồi Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ Chưa có ai dám đánh bà ta Chứ nói chi là đánh tới gãy răng Nỗi nhục này phải làm sao cho thú đây Thấy thằng nhóc đang xoay lưng về phía mình Mà lo lắng băng bó cho con bé kia Trong lòng bà ta tuy vẫn còn rất nhiều thắc mắc Nhưng thắc mắc thì mặc kệ thắc mắc Bà ta chỉ cần biết Thân thể thằng nhóc đó đang được nga ngự bên trong Với phương châm bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù Mặc kệ là đứa nào Giết được đứa nào hay đứa đó Còn hơn là để chúng nó ra tay giết bà trước Nghĩ vậy Ánh mắt bà lành trừng trừng nhìn bóng lưng của Hùng Bà ta nhịn đau Dứt khoát bò dậy Khẽ khàng nhặt con dao mà con gái mình vừa đánh rơi lên Thận trọng bước từng bước về phía Hùng Bà đứa nó đều đang chụm lại một chỗ Sẽ không có ai nhảy ra cản bước bà nữa Lần này chắc chắn phải có đứa chết Đã cận kề nguy hiểm Nhưng Hùng vẫn không mảy may nhận ra Chỉ lo lắng cho Hân Khoảnh khắc bà lạnh vung dao lên Con dao sáng loáng lóe lên một đường Rồi rất nhanh Phục một tiếng đâm súng Phập một tiếng Không gian lặng ngắt như tờ Hùng nằm dưới đất cách thân không xa Nghe tiếng động Trái tim cậu chợt khẩn đi một nhịp Cậu máy móc quay đầu lại Mắt mở to nhìn con dao Đang cắm trên ngực Hân Trong sự thất kinh Cùng đau đớn nơi con dao đâm vào Hân cảm thấy như Sức lực toàn thân của mình bị rút cạn Miệng cô hé mở thôi thớp Hớp lấy từng ngụm không khí Một cách khó khăn cô cúi đầu nhìn con dao nơi ngực mình máu đang từ đó túa ra không ngừng trong tiếng gào thét của hùng hân chỉ kịp mấp mấy môi rồi kiệt quệ ngất lịm đi không biết qua bao lâu hân mở mắt ra lần nữa đã thấy mình nằm trong bệnh viện khi nhìn thấy trần nhà trắng phao cùng với mùi thuốc sát trùng lan tỏa trong không khí. Hân mừng tới phát khóc. Cô vẫn chưa chết. Cô giơ tay khẽ chống xuống giường định ngồi dậy, thì bên ngực nhói đau. À, Hân quên mất mình vừa bị thương. Cô rên lên một tiếng, yếu ớt ngã lại ra giường. Tiếng rên của Hân đánh thức Hùng đang ngồi ngủ gục bên cạnh. Cậu dội mở mắt bật dậy. hân đau đâu để tôi đi gọi bác sĩ liền hân giơ tay bắt được góc áo của hùng Theo thào nói à, bị động tới vết thương nên đau chút à. à tôi không sao đâu à, mới thức dậy chắc khác lắm uống chút nước đi ha cậu xoay người rót một cốc nước rồi múc từng muỗng đưa đến bên miệng hân uống nước xong cổ họng đã bớt khô hân yếu ớt hỏi Chị Nga đâu rồi? Có bắt được mẹ con bà Hiền không? Bắt được Lúc Hân ngất đi Bà Lạnh tưởng Hân chết rồi Nên sợ quá dắt díu con Hiền chạy trốn Mới lên xe phóng đi Thì chị Nga thức tỉnh Là chị tóm được hai người họ Sau đó công an cũng vừa tới Giải hết về đồn Tối qua tôi phải lên đồn lấy lời khai có bổ trời nè Còn chị Nga hả? Chắc bà chạy vô góc nào ngồi rồi Chắc đang ngủ trương thay lên chứ gì Ê Không có thừa lúc người ta không có mặt Mà nói xấu nha Tôi chứ không phải ai đó đâu đội chăm người ta mà ngủ chổng gió Hùng nghe chị Nga nói Thì cười khị gãi đầu Chị Nga đi vào Ánh mắt thấp thởm không dám nhìn thẳng Hân Thấy chị cứ dặn dẹo đứng không yên Hân mím môi cười cô thở nhẹ ra ngoắc ngoắc chị. Chị lại gần, hai tay móc sau mông, bấu chặt vào nhau, phụng phiệu nói: "Mai mà em không sao, không là chị hối hận chết luôn." <cười> hối hận gì chứ? Em không sao mà. Chị đừng có ái nói. Cũng nhờ chị nên chuyện mới nhanh giải quyết xong á. Người ta nói đại nạn không chết tất có phúc báo. Qua chuyện này em hết bị nhát ma rồi Càng khỏe cái thân chứ sao Chị Nga ngước mắt lên nhìn Hân Môi dưới trệ ra Lướt lại gần hơn Ngồi xuống mép giường Sụt sịch nói Chút nữa thành ma rồi Mà cái miệng còn leo leo leo leo Thấy hai chị em nói chuyện vui vẻ Hùng ngỏ ý ra ngoài mua cháo cho Hân Rồi mở cửa đi ra Hân và chị Nga nói chuyện một lúc Thì chợt nhớ ra gì đó Cô hỏi Ủa mà hôm qua bộ chị không có nghe thấy em can hả Sao chị đánh bà lành dữ vậy Mém xíu bà ngủm luôn rồi à, Thật ra thì Tao cũng không hiểu tao nữa Lúc đó tao như phát điên vậy Không có nghe thấy gì nữa Nói rồi chị cúi đầu Vân về gấu áo Miệng hé ra rồi lại khép lại Muốn nói gì đó lại thôi. Hân khó hiểu nhìn chị. Cô không hối thúc mà đợi chị tự nói. Lát sau chị mới thở ra một hơi, bộc bạch. Từ bận đó, chị đã suy nghĩ rất lâu rồi. Cuối cùng chị cũng nghĩ ra, chắc chị không thể siêu thoát được, mà cứ lẫn quẩn quanh hùng. Có lẽ là gì chị còn chấp niệm chưa hoàn thành. mà không phải là hùng là bà lành chị cứ tưởng ngần ấy năm trôi qua chị đã quên được cái mối huyết hải thâm thù đó rồi dù sao phong cũng đã đầu thai sống lại một kiếp mới chị chỉ cần ở bên cạnh anh ấy như kiếp trước là được chị cứ đinh ninh là vậy nhưng khi gặp lại bà lành chị mới cảm nhận rõ ràng hận thù trong chị không phải đã tiêu tan Chỉ là chị kiềm nén Giấu nó vào một góc Nào đó trong lòng mà thôi Nó giống như một đốm than hồng Chỉ chật chờ có một mồi lửa châm vào Là sẽ bùng lên lại Và bà lành chính là mồi lửa đó Nói tới đây Lòng chị có chút cay đắng Chị cứ tưởng mình đã là một con ma bất tử Không quán niệm Mình là một con ma chỉ sống vì tình yêu. Nhưng không phải. Thật sự không phải rồi. Trốt cuộc chị vẫn là một con ma mang theo nỗi quán niệm cùng hận thù chưa bao giờ phai. Có lẽ chị hận bà ta vì đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của chị. Tuy chỉ còn là một hồn ma nhưng chị vẫn có thể ở bên anh Phong được anh yêu thương cùng anh sống dai hành hiệp cứu đời. Đối với chị như vậy là quá viên mãn Chị trân trọng từng ngày trôi qua Nhưng cứ cố tình Bà ta lại xuất hiện Chen vào không được Thì tìm cách quỷ hoại Hại chết anh Phong Sao chị có thể không hận đây Nói đi cũng phải nói lại Cũng nhờ bà ta Mà chị có thể hóa giải được Quán niệm dai dẳng mấy chục năm của chị Dù không tự tay giết bà ta trả thù Nhưng nghĩ tới chuyện bà ta ngồi tù hết quãng đời còn lại Đối với bà ta Có lẽ đó là hình phạt còn tệ hơn cả cái chết Nghĩ vậy chị thấy nhẹ nhõm hẳn rồi Giống vậy chị chưa từng có ý định giết người Dù là lúc trả thù cho chính chị Hay là bây giờ trả thù cho Phong Nghĩ tới Phong Chị lại thấy lòng mình hơi ngổn ngang khó tả. Chị chợt nói. À, Hùng không phải của chị. Hả? Sao tự dưng chị nói vậy? Suy nghĩ của Nga không tự chủ được. Lại nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Lúc chị ngồi lên người bà lành đánh bà điên cuồng Quả thật là chị không còn biết xung quanh gì nữa. Cả lúc Hân lây gọi... Muốn kéo chị ra Chị cũng không nhận thức được Trong lòng chị lúc đó bỗng nhiên nhóm một tia sát ý Dù trước đó chị quan niệm rằng mình sẽ không giết người Tuy nhiên ngay lúc Hân suýt chết Không hiểu làm sao Nga lại nghiêng đầu Khóe mắt bắt gặp cảnh đó Nga cảm nhận rõ ràng Trái tim trong lòng ngực của Hùng Hốt quảng nảy lên liên hồi. Và không để Nga kịp làm gì Hùng bỗng thức tỉnh Cậu bật dậy chạy tới đạp người kia ra Đỡ Hân lên Cả khi Hân mạnh mẽ đẩy Hùng ra để rồi nhận ngay một nhát dao Ghim vào bên ngực trái Khoảnh khắc đó dường như Xuyên qua Hùng và Hân Nga nhìn thấy một bóng hình Quen thuộc của mình và Phong Đâu đó ở kiếp trước Chỉ là cảm xúc thoáng qua Chị không nắm bắt được rõ ràng Quay đầu nhìn lại Tầm mắt của Hùng nhòe đi Nga nghe lòng ngực Hùng đau nhói Nó bức bối, ngột ngạt Như bị ai bóp chặt đè ép trong lòng bàn tay Hùng lơm cơm bò qua Đỡ lấy Hân trong vòng tay Cuốn cuộn bịch chặt miệng vết thương Thấy hai mắt Hân đã nhắm nghiền Đôi môi cậu chỉ biết mấp máy Mà không nói được lời nào Sự ngột ngạt đau đớn trong lòng khiến Hùng gầm lên một tiếng thật thê lương. Ngay sau đó Hùng như phát điên. Trong sự tỉnh thức của hai linh hồn, Hùng chiếm ưu thế hơn. Cậu quắt đôi mắt đỏ ngầu nhìn cặp mẹ con đang leo lên xe định bỏ trốn. Tay còn lại của Hùng dơ ra, vụt một tiếng. Bà lành và hiện cứ thế bị một sức lực vô hình túm lấy, kéo ngược trở lại. Họ ngã quịch ngay trước mặt Hùng. Nhắm thấy Hùng gần như mất đi lý trí Nga sợ Hùng sẽ dùng pháp lực của cô để giết họ Nga vội vàng lên tiếng khuyên nhủ Hai linh hồn dằn co Khiến thân thể cậu trao đảo Đầu cậu đau đớn Lẫn lộn hai thanh âm Khiến cho nó nhối lên từng hồi Hùng cắn chặt răng Cơ hàm bạnh ra nổi đầy gân xanh Cậu ôm đầu quỵ xuống Một lúc sau sự cuồng nộ trong mắt hùng đã yếu đi cậu mở mắt nhìn hai kẻ đang run rẩy quỳ mộp dưới chân mình cậu giơ tay ra đặt lên đỉnh đầu họ rồi khẽ dùng sức bịch bịch hai tiếng bà lành và hiền lần lượt ngã xuống bất tỉnh nhân sự hùng chỉ đứng đó liếc mắt nhìn xuống như đang nhìn hai con côn trùng ánh mắt cậu lạnh lẽo thấu xương Sau đó mới đúng như Hùng kể với Hân Cảnh sát tới Giải hết về đồn Suốt mấy mươi năm qua Đây là lần đầu tiên Nga cảm nhận được Linh hồn của Hùng đang thức tỉnh Và phát ra năng lực mạnh như vậy Ngay trong lúc Nga đang ngự trong thân xác Lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh Khiến Nga không có thời gian suy xét rõ ràng Nhưng bây giờ chị đã hiểu Hùng cũng giống như Phong lúc trước mà thôi Khi anh phát hiện ra Người con gái anh yêu Đã phải quất ức tức tuổi mà chết như thế nào Có lẽ ý niệm trả thù Cùng với tình yêu khác dòng mãnh liệt trong Phong Đã tạo ra một loại năng lượng nào đó Nó cuốn lấy Nga Và hút cô vào Để rồi anh đầu thai sang một kiếp khác Nga cứ theo thói quen Mà đúng giờ đúng phút Vô thức nhập vào cơ thể anh Hùng cũng vậy, rất có thể trong tiềm thức của cậu, khi cảm nhận được Hân đang cận kề với cái chết, tiềm thức này đã sản sinh ra sức mạnh ý chí, giúp linh hồn cậu thức tỉnh và bộc phát mạnh mẽ. Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán của Nga mà thôi. Thực tế những điều bí ẩn mãi mãi vẫn là bí ẩn khó giải thích được. Nga kể cho Hân nghe những chuyện xảy ra sau khi cô ngất đi. Kể những chuyện mà khi nãy Hùng đã giấu nhẹm đi Xong Nga hơi mỉm cười Xoa đầu Hân rồi nói Hừ, Hùng không phải của chị Phong mới là của chị Nhưng mà đó đã là chuyện của kiếp trước rồi Là chị cố chấp mê muội không tỉnh Nhưng bây giờ chị đã thông suốt Thù cũng đã trả được Chị nên đi rồi à, chị, chị, chị, chị đi đâu? thì đi đầu thai chứ đi đâu. Chị giấc dưỡng lâu quá rồi. Cũng tới lúc chị nên sống một kiếp khác chứ. Hân bật dậy, động vết thương khiến cho nó nhói đau. Cô xích xoa, được chị Nga đỡ nằm lại giường. "Coi kìa. Nhảy cẩn lên vậy rồi á. Lỡ vết thương rách ra tàng hùng nó rượt nó quánh tao ạ. Cẩn thận vô nghe chưa?" Chị trách yêu, nhưng Hân không vui nổi. Cô miếu máu Tự nhiên chị lại muốn đi Chị đừng có đi mà Chứ Mày định bắt chị mận ma lượn lờ Theo mày suốt hả Cũng phải cho chị mận người chứ Chị còn ở lại đây Nhìn bay với thằng hùng Liếu riếu thẹn thùng Chị ga tô chịu sao nổi Hân miếm môi Nhìn bàn tay trong suốt Của chị muốn nắm mà không được Chị nói cũng đâu có sai Cuộc đời chị lúc sống đã khổ, lúc chết còn khổ hơn Bây giờ trả được thù, quán niệm tiêu tan Hân sao có thể giữ chị lại được chứ Vậy chị định đi kiểu gì? Mày quên thầy ba rồi hả? Chị sẽ theo thầy tu tập một thời gian Rồi khi nào được đầu thai thì chị đi Chị muốn theo thầy tu tập Để rũ bỏ sạch sẽ những ý niệm khác máu Mà trong vô thức đã sản sinh ra Chị ám ảnh cái lúc chị chạm vào bà lành Rồi nổi lên sát tâm muốn giết người Hân đúng là đã quên Giờ chị nhắc lại cô mới nhớ ra Lúc ba người xuống núi Thầy đã nói Khi nào chị nhìn thấu mọi sự Rồi muốn tu tập thì cứ lên với thầy Thầy sẵn lòng thu nhận chị Chẳng là lúc trước chị bảo muốn đi đâu đó Rồi mới quay về xác nhận xem có đúng thật là bà lành, là kẻ thù năm xưa đã giết chết Phong hay không. Quá ra lúc đó chị đã chắc mẩm trong lòng. Bước đi này cũng chỉ là bước đệm để chị một lần nữa đối đầu với kẻ thù mà thôi. Sau đó hai người một ma bắt xe lên đường trở lại quê Hùng. Theo Hùng bấy lâu mà lần về quê đợt trước, chị mới có cơ hội gặp lại vị đạo sư kia. Bây giờ thầy đã sáu bảy mươi tuổi rồi, nhưng bộ dạng vẫn rất khỏe mạnh. Núi thầy ở giống dĩ luôn ở vùng quê này, nhưng do phong xuống núi sớm, thời gian bôn ba bên ngoài lại dài, cùng với sự phát triển của thời đại, Nga không nhận ra là chuyện dễ hiểu. Lần này gặp lại thầy ba, Nga mừng rơn, cảm xúc lẫn lộn gọi một tiếng thầy. thầy thấy chị chỉ mỉm cười hiện từ trong mắt không giấu được niềm vui hai người hàn quyên một hồi chị mới kể lại cho thầy nghe hết thảy mọi chuyện thầy trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu đồng ý nhưng cũng dặn chị chớ nên sát sinh sẽ tổn hại tới âm đức của chị những bùa chú hũ nút mà cả ba sử dụng đêm hôm đó đều là do thầy chuẩn bị Mắt âm dương cũng là thầy tạm thời khai nhãn cho Cuối cùng trước khi xuống núi Thầy đã dặn chị như vậy Có lẽ thầy đã nhìn thấu mọi sự rồi Một tháng sau Nhờ có sự săn sóc của mọi người Hân đã khỏe hẳn Trong một tháng qua Hân giấu không dám nói với ba má ở dưới quê Cũng ai có Hùng và Nga luôn quanh quẩn chăm sóc tận tình Nên cô mới mau hồi phục như vậy Khoảng thời gian này tương đối yên bình. Chỉ có điều, thỉnh thoảng sợ chị Nga bỏ đi không lời từ biệt. Hân chốc chốc lại lẻo đẻo theo chị. nhai đi nhai lại cái câu, chị không được lén chạy đi đâu đó. Không em sẽ giận chị luôn. Kiếp sau không thèm làm chị em với chị. Mặc kệ chị luôn. Nga nghe riết thuộc lòng, mới ngào ngán trỏ ngón tay lên trời thề là sẽ không lén chạy mất. Con bé mới im Đúng là sức mạnh của thời gian Ở lâu sinh ra mến tay mến chân Chị cũng thành thật thích nó Nên một phút lỡ mồm Đã thổ lộ rằng Mong sao kiếp sao Có thể làm chị em với con bé Ai ngờ nó nghe xong mừng như điên Bắt chị nói không được nuốt lời Thế nên mọi chuyện mới thành ra như vậy Còn về phần hiền Một tháng trôi qua bà lành bị kết án phải đi tù, còn hiền may mắn hơn, cô ta bị truy cứu vì tội cố ý giết người nhưng không thành. do hưng làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt, nên may mắn cô ta chỉ hưởng án treo. mẹ đi tù, tài sản thì mất hết, nhà trường thì đuổi học, hiền chỉ có thể cúi đầu quay về bản làng của mình. trước khi từ giả Sài Gòn qua lệ. Hiền đã tìm tới Hân. Một tháng qua trong cô ta gầy đi trông thấy. Gặp Hân, Hiền đã khóc rất nhiều. Suốt những ngày qua, ngồi suy xét lại mọi chuyện, cô ta mới thấy mình nhỏ nhen khốn nạn tới như thế nào? Chẳng phải Hân giả tạo hay lên mặt dạy đời gì mình, mà thật sự là mình nhỏ nhen, lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử, nên mới thành ra cớ sự như bây giờ. Tối nay, hai người hai ma bọn họ bắt xe trở lại quê hùng. Mục đích lần này là tiễn Nga lên núi theo thầy ba tu tập. Sao lại là hai ma? Vì từ sau vụ hổm chiến, chiến lợi phẩm bọn họ thu được còn có một chiếc khủ sành. Bên trong có chứa một con ma xó bé gái. Hỏi ra mới biết bé gái này bị xe tông chết giữa đường. Hiện thấy nên bắt về nuôi luyện thành ma xóa. Nhưng chưa đầy một tháng, cô ta đã bắt con bé làm rất nhiều việc xấu. Giống như bà lành, Hiền cũng là một người có nhu cầu cao. Cô ta bắt con bé giúp mình giữ chân những người đàn ông mà cô ta vừa ý. Qua lại một thời gian, một số người không chịu được nhu cầu cao của Hiền nên ngày một gầy yếu. Hiền ghét bỏ người ta nên dần dần đá đi hết. chỉ còn có mỗi Lâm là trụ lại được tới giờ. Người khỏe nhất trong cả đám cũng rất hợp sơ với Hiền. Ngoài ra sau khi bị đình chỉ học, Hiền căm ghét hơn nên sai con bé Ma qua nhát chết cô, nhưng cuối cùng không thành. Sau mấy bận như vậy, con bé đã không mạnh, nay lại càng yếu hơn. Bây giờ trong nó chẳng khác nào một hồn ma mới chết. Cũng may nó là một con ma có tâm tính tốt Nên mọi người đều đồng ý Dẫn theo nó lên núi tìm thầy tu tập Tới nơi Thầy ba đứng ngay dưới mái hiên Thấy bọn họ Thầy mỉm cười Trông như đã biết trước rằng Đêm nay bọn họ sẽ tới à, Thầy rất mừng Vì con đã quay trở lại đây Tối hôm đó Bọn họ ở lại đạo quán của thầy một đêm Rồi sáng hôm sau mới về Đêm đó là đêm cuối cùng ba đứa được ở bên nhau Chị Nga đã không còn bị hút vào thân xác của Hùng nữa Bây giờ chị nằm giữa Hùng và Hân Hai tay móc vào cánh tay của hai đứa mà nắm chặt Lúc này Nga thầm biết ơn đạo thuật của thầy ba Vì đã giúp cho hai đứa nhóc có thể nhìn thấy mình Rất nhiều nỗi niềm chị muốn nói Muốn tâm sự cùng Hùng và Hân Chị thao thức khó ngủ Nhưng cuối cùng chị chỉ nói Hai đứa nè Sau này phải sống thiệt tốt nha Sống một cuộc sống thật bình yên hạnh phúc Sống thay cho cả phần của chị nữa Hùng và Hân đồng loạt quay qua nhìn chị Chị không nhìn hai đứa Mà hướng mắt lên trần nhà. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười một nụ cười an yên nhìn chị hân lại không nhịn được muốn khóc cô mím môi vòng tay ôm chị Dụi đầu vào bả vai của chị mà nói chị thỉnh thoảng xin thị Về thăm tụi em nha không thì tụi em lên đây thăm chị cũng được chị phải tu tập thiệt tốt để kiếp sau hai đứa mình làm chị em đó chứ đừng có quên á đà đà đà Hai người đánh lẽ Tính cho tôi ra rìa Tôi cũng muốn Nếu mà kiếp sau hai người làm chị em á, uh, Thì tôi sẽ làm hàng xóm của hai người Như vậy tụi mình có thể chơi chung rồi Chị Nga nghe xong bỗng bật cười Hai cái đứa nhóc này Chuyện tương lai chưa tính Mà lo tính tới chuyện kiếp sau rồi Tương lai của hai đứa còn dài lắm các bé ơi Cứ thế cả ba nói chuyện rỉ rả suốt cả đêm. Bên ngoài thầy ba ngửa đầu nhìn trời. Nhìn mặt trăng tròn giành dạnh đang treo trên cao. Khóe miệng thầy nâng lên nụ cười rất mãn nguyện. Mọi sự trên đời đều có tốt có xấu. Cũng giống như con người. Người tốt người xấu thật thật giả giả lẫn lộn. Ba cũng vậy. Không phải tất cả đều xấu. Vậy nên muốn nhìn nhận đúng tính chất của một người, một vật hay thậm chí là một con ma thì cần phải có thời gian và một trái tim nhiệt thành để cảm nhận toàn bộ quá trình. Và trên đường đời, con người ta ít nhiều cũng sẽ có những nỗi luyến tiếc khác nhau nhưng đừng cứ ôm mãi nỗi luyến tiếc đó rồi sống kham khổ, rồi sai lầm mà hãy nhìn lại những chuyện tốt đẹp từng có Và mỉm cười mạnh mẽ bước tiếp Nga trân quý cuộc sống hạnh phúc Được mẹ, được phong yêu thương Nhưng bây giờ cô sẽ không luyến tiếc nữa Tất cả những điều tốt đẹp đó Sẽ trở thành kỷ niệm In hằn trong tim cô Để cô có thể mạnh mẽ mà bước tiếp Cô tin rồi mình sẽ có tương lai Một tương lai tốt đẹp Bên những người mà mình yêu thương Ba tháng sau Vào một buổi sáng đẹp trời nọ Hân dội bưng chén chè nóng Vừa mới nấu xong Chạy qua phòng của Hùng Thấy cậu từ nhà tắm bước ra Cô liền nói Chè tôi mới nấu nè, còn nóng á Nếu ăn lạnh á, thì tự lấy đá bỏ vô nha Nè, bưng đi, nóng quá trời à Hùng không nói gì Chỉ cười cười dơ tay ra Đỡ chén chè trên tay cô Chẳng hiểu gì bàn tay cậu to quá Hay vì chén chè nhỏ quá Mà tay cậu nắm trúng tay cô Hai bàn tay chạm nhau hơn như bị lửa điện xẹt qua Cô giật mình rụt tay lại Mặt bỗng đỏ ửng lên Đôi mắt lấm lét không dám nhìn thẳng Hùng Liền chạy trốn về phòng mình Bỏ lại một câu "Ăn ăn ăn đi nha Hùng nhìn bóng dáng Hân giận khuất Nụ cười trên môi cậu càng đậm hơn Hân ngại quá bỏ chạy mất Nên đã không biết Cùng với đôi má đỏ ửng của cô Hai lỗ tai hùng cũng nóng rang Như muốn phát sốt Người gì đâu mà dễ thương quá chừng Quý thính giả vừa nghe xong Trọn bộ truyện Quán tình đậm sâu Một sáng tác của một cây viết mới xuất hiện ở trên kênh Thanh Mai nhưng là một tác phẩm rất hay phải không? Nhớ ủng hộ cho Thanh Mai bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Tôi để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.